Thì ra, cũng chỉ có mỗi mình nàng nghiêm túc, bị trêu đùa xoay mòng mòng, bị chọc nổi nóng, nói lời hờn dỗi. Ánh mắt nàng dời đến nóc nhà, Mạc Phương cũng đang nhìn nàng, trong mắt khó dấu nổi thất vọng. Nghĩ lại những lời vừa rồi của mình, thẩm lý cảm thấy mình thật sự vô cùng kém cỏi vì hôn ước mới không chịu đáp lại Mạc Phương sao? đi chẳng phải đã cho Mạc Phương kỳ vọng sao? Sao nàng có thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy? Thì ra, Nàng mới thật sự giống một đứa trẻ Chuyện ở đây đã xong rồi Phất Dung Quân Hãy báo cho Lạc Thiên Thần Nữ Ngày mai chúng ta cùng về thiên giới Thời gian ở đây hình như hơi lâu quá rồi đó Hành chỉ nhằn nhặt nói Phương Gia Mặt Phương Tướng Quân Hôm nay cáo biệt tại đây Ngày sau e là sẽ khó lòng gặp lại Mong hai vị trân trọng Phong ứng của Khư Thiên Uyên Ở mai giới vá xong rồi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 Vẫn còn lửa giận, thì lúc này lửa giận đã hoàn toàn hóa thành bất lực, khiến nàng hỏi như có thần xui quỷ khiến. Sao hôm nay thần quân lại tìm đến đây? Hành chỉ nhìn phía chân trời không biết đang nhìn vật gì. Đương nhiên là đến tìm Phước Dung Quân. Hắn đến mà giới cũng gây cho các vị không ít phiền Phước. Đây là do thiên giới dạy dỗ sơ suất. Khi về thiên giới, Hành chỉ nhất định sẽ trình hết những điều mình thấy, mình nghe cho thiên đế. Sau này...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 Nàng rõ một vòng quanh chúng nhân trước mặt Cuối cùng dừng lại trên mặt mặt Phương Sau chuyện hôm đó Lòng thẩm ly cảm thấy có lỗi với Mạc Phương Muốn xin lỗi hắn Nhưng lại cảm thấy Nói nhiều sẽ sai nhiều Nàng không quyết định được Không biết nên đối diện với Mạc Phương thế nào Bởi vậy chỉ đành cố ý Vô tình trốn tránh hắn Lúc này gặp mặt Thẩm ly đảo mắt Mạc Phương tướng quân tỉ mỹ Lại giỏi mưu lược Chỉ bằng để hắn dẫn binh đi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 Ma quân tiện tay đặt một quân xuống bằng cờ đá Chơi với ta mấy ván đi Thẩm ly y lời lấy cờ đặt xuống Nhưng chỉ nổi canh giờ sau thắng bại đã rõ Thẩm ly thua Ma quân đặt cờ trong tay xuống nói Ván này con vừa hoảng loạn Tấn công không được mà còn loạn trận địa của mình Không phải là tác phong của thẩm ly Thẩm ly cúi đầu không nói Ngón tay ma quân gõ lên bàn đá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 Ma quân, ma quân đứng dậy, phụ đầu thẩm ly. Đây là mệnh lệnh, không thể từ chối.